Chương một, xá chi chiến đoạt trầm xá ám b ầ u trời, sử đãng ắ c nhân tâm nén, tâm đẹ gây cụt cấp trước mắt hoàn cảnh tăng thêm vài phần hoang vắng quỷ dị. Dù đang ở chung quanh còn có hình người nhưng không ai dạng quái vật gầm nhẹ làm như tìm được ăn ngon ở người trước vừa ngã người sau tiến lên về phía trước phốc mạ thế t đã đến nhân tâm g ũ phát l ạ n h bạc một đôi niên kỷ không lớn mẫu tử bị đoàn xe vứt bỏ làm làm mùi rụ rời đi này nguy hiểm địa phương với hai mươi nữ nhân tránh ở phế khí cửa xe sau ánh mắt u mát nhìn về phía mấy thước xa trên mặt phíam e ngại thần sắc bốn năm tuổi nam hải trên người mẹ ô ô nữ nhân không có chút động dùng này t ă n g thi dựa vào rũ phát gần nam hải lo sợ tưởng muốn tới gần nữ nhân nhưng bị nữ nhân ánh mắt nhất trụ thân thể dường như nhúc nhích không xong nước mắt lệch cạch lệch cạch điệu rơi xuống nữ nhân trong tay tựa hồ nắm bắt cái gì tại kia này nọ báo hòng s a o trên mặt ghét bỏ còn chưa phát ra hoàn vẻ mặt liền g i ữ tợn đứng lên đầu nàng đột nhiên đau đứng lên vội vàng ngồi xếp bằng làm tốt ôm nguyên thủ nhất nữ nhân thức hải giữa có một viên màu trắng gần như trong suốt viên cầu kịch liệt va chạm thức hải ý đồ đột phá kêu bình chướng đạt được thân thể quyền không chế nguyên lai、like、ngươi không chết nữ nhân thanh âm thanh lãnh kia ý thức cũng so với kia khỏa chung quanh và chạm viên cầu cường đại hơn nhiều đừng nữa làm vô dụng dãy giụa ngươi như vậy điểm thần thức bất quá là cho ta làm chất dinh dưỡng mà thôi nếu không có mắt tình hình bên dưới bất lợi không chấp nhận được nửa điểm sai lầm nàng tuyệt đối hội trước tiên tiêu diệt như vậy điểm ý thức viên cầu phản ứng rất mãnh liệt vẫn chưa cùng nữ nhân hao phí thời gian tục sức chân lượng chiều nữ nhân ý thức cắn xé đi qua đáng chết nữ nhân đau đớn không thôi đi đến thế giới này sau thân hồn của nàng liền bị hao tổn không ít còn thiếu nhất hồn hai phách thông qua vài năm ôn dưỡng thật vất vả mới đưa tình huống ổn định xuống chết tiệt là ngươi chết tiệt là ngươi mới đúng viên cầu nhắn dùm như vậy tin tức đối nữ nhân hận ý nồng đậm nếu không có này người từ ngoài đến ở nàng sinh sản là lúc thừa dịp nàng suy yếu cướp đi thân thể của nàng nàng đứa nhỏ lại như thế nào rơi vào như vậy kết cục cái cô gái này rất đáng giận chiếm cư thân thể của nàng không coi n a y không nói ngược lại theo lý thường phải làm hưởng thụ nàng hết thể hận ý rũ phát nùng viên cầu cắn sẽ càng thêm lợi hại nữ nhân kêu thảm thiết sau bát đ ầ u vô đến cũng gắt gao bảo vệ cuối cùng phòng tuyến không nhường kia viên cầu đạt được thân thể quyền khống chế thức trong biển thời gian dường như là đình chỉ song phương đại chiến nữ nhân nhất tâm nhị dụng viên cầu liều lĩnh ngược lại rũ phát nhuệ không thể đỡ đồng dạng viên cầu tự thân cũng bị hao tổn không ít nhưng vẫn liều mạng một mạch nhường nàng chưa từng hạ xuống nửa phần bại thế một trận chiến tạm thời ngừng lại song phương chiếm cư thức hải các một bên thời khắc cảnh giác đối phương nữ nhân rõ ràng biết trước mắt tình huống đối nàng thực bất lợi này thân thể vốn là đối phương cho nên tiên thiên thượng nàng liền thua nhưng đối phương dù sao cũng là phổ thông linh hồn nơi nào so với được với nàng thần kinh bách chiến thả xuyên không qua tầng tầng không gian thần hồn đột nhiên thức trong biển xuất hiện kẻ thứ ba thế lực người tới dường như thực mờ mịt không biết trước mắt ra sao tình huống không đợi viên cầu làm gì phản ứng nữ nhân ngược lại là kinh hỷ đứng lên này đến kẻ thứ ba thế lực là nàng di thất nhất hồn hai phách ta xem kia viên mãn thả sinh ra linh trí bộ dáng như là đã đầu thai chuyển thế qua c h ă n chọc qua đi nữ nhân mừng rỡ như vậy cũng tốt hấp thu dung hợp đối phương nàng thần hồn thượng thương không chỉ có thể khôi phục còn có thể càng mạnh một bước này thức hải là viên cầu thức hải nàng tất nhiên là có thể cảm nhận được nữ nhân tâm tình bởi vậy ở nữ nhân nhúc nhích là lúc cũng đánh tiếp không cvb lở vệ lì đ ấ y không